Trường thứ hai ba, hẻm núi Giác-la-ma. Núi tử, hai hôm nay cái đồng hồ đeo tay chạy cơ của tôi. Không chết máy thì cũng lúc chạy nhanh, lúc chạy chậm. Tôi cứ tưởng là đồng hồ giá rẻ chất lượng kém vào sa mạc thị hỏng. Lẽ nào là do chúng ta đang ở gần hai ngọn núi tử đó. Lão An-ni-man cũng nhớ ra từng nghe người ta kể. Ở vùng vốn sa mạc có hai ngọn núi thần rắc la ma một đỏ một trắng, tương truyền là hai ngọn núi thần ang táng bậc tiền thánh. Tư Lệ Dương lại nói: Nếu trong sa mạc quả thực có hai ngọn núi như thế, vậy thì sông ngầm tự độc có thể đã bị núi từ chặn dòng dưới đất, cách mặt đất quá xa, cho nên chúng ta không thể tìm được. Tôi nghĩ Chúng ta không nên tập trung sự chú ý vào việc tìm sông ngầm nữa. Nếu truyền thuyết và ghi chép của nhà thám hiểm người Anh là đúng thì núi tử chắc ở gần đây thôi. Anh nhất, tối nay lại nhớ đến bản lĩnh xem phong thủy thiên tinh của anh lần nữa rồi. Đừng quên nhé. Chúng ta nói với nhau từ trước rồi, tìm thành cổ tinh tuyệt, thủ lão sẽ trả gấp đôi. Ngay từ đầu tôi đã không tin vào việc tìm được thành tinh tuyệt. Bà cổ nói như vậy, phải phải đợi đến tối thử xem. Thẳng như có thể tìm được đến núi giác la mà, thủ lao của tôi chắc được tăng thêm 20 ngàn đô. Còn nếu không tìm được thì chắc phải đánh trống thu quân rồi. Nói thật lòng, tôi cũng không rõ mình có thể mong tìm được thành cổ tinh tuyệt hay không. Sau khi nghe chuyện nữ vương kinh tuyệt, cái hình ảnh thần bí mà diễm lệ ma mị ấy cứ ám ảnh trong đầu tôi, không xua tan đi được. Nơi sâu thẳm trong sa mạc, dường như có một ma lực vô hình hút lấy tôi. Chẳng biết giáo sư Trần Sơ Lôi Dương cho đến những đoàn thám hiểm một đi không trở về kia, bọn họ có cảm giác giống như tôi không? Ngày hôm nay, ban ngày dài dằng dặc, tôi chỉ hận không thể lấy súng bắn rụng mặt trời trên kia xuống. Đào hố trên cát sâu đến là sâu, mà sao một chút hơi mát cũng không cảm nhận được. Tùy trên hố có dựng một tấm bạt to dày, người nấp trong bóng râm, thân mình nằm trong hố cát, mà sao vẫn cảm thấy như trong lò nung. Diệc tâm sức khỏe yếu ớt có lẽ đã bị say nắng, nằm mê man nói năng ngảm ngảm nhảm. Một người local sốt cao, lấy tay dở trên trán nóng như cát, cán bản chẳng thể nào phân biệt được rõ liệu có phải sốt cao hay không. Sóng dẫu này thế nào, cô cũng không chịu dậy. Chúng tôi vẫn còn một ít nước đủ dùng chừng 5 ngày. Ngoài ra còn hai cái túi sữa chua để đến phút chót sẽ dùng. Lúc này cũng không còn gì để tiếc nuối. Tôi lấy một túi đưa cho Sơ Lê Dương đỡ cho Diệp Tâm uống lấy vài ngụm, rồi cho cô uống thêm ít thuốc. Diệp Diệp Tâm uống thuốc xong, dần dần thở hơn, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Đại khái có lẽ bị mất nước cấp tính, vậy thì phiền phức rồi. Tôi thông báo cho đám người giáo sư Trần biết tình hình đoàn khảo cổ đang phải đối diện lúc này. Cũng chẳng nằm ngoài hai con đường, một là đêm nay khởi hành quay lại, trên đường về mấy ngày cuối cùng sẽ phải ăn thịt lạc đà, uống nước mặn trong vũng cát và đi xe số 11, dẫu có làm như vậy cũng không chắc có thể bảo đảm cho diệp Diệp Tâm sẽ không nguy đến tính mạng. Con đường thứ hai là cắm đầu cắm cổ đi tiếp, tiếp tục tìm thành cổ tinh tuyền, nếu trong thành có nước, tính mệnh của cô coi như được nhặt trở lại khỏi cửa địa ngục." Giáo sư Trần nói, "Khó khăn chúng ta đang đối diện là rất lớn. Sự nghiệp khảo cổ tí cần tinh thần hy sinh và dâng hiến, nhưng Diệp Tâm còn trẻ như vậy, chúng ta phải có trách nhiệm đối với tính mạng của cô ấy." Con đường thứ nhất Tuy có vẻ ổn, nhưng không có nguồn nước bổ sung, đường về sẽ vô cùng gian nan. Còn đường thứ hai, tương đối mạo hiểm, nhưng chúng ta đã tới gần Giác Lama rồi. 60% là có thể tìm tới tinh tuyệt, trong các thành cổ đều có mạch nước ngầm. Có điều, thời gian đã trải qua hơn 2.000 năm, mạch nước liệu có cạn dòng hay đổi hước thì chẳng ai biết được. Hiện giờ đi đâu? Tìm đâu? Mọi người đều nói qua điểm của mình ra xem sao." Tuyền Bèo nói đầu tiên. "Vòng eo của tôi đã theo đi được hai vòng chắn rồi đây. Nếu cứ tiếp tục đi vào sâu hơn nữa, về sau mọi người cứ gọi thẳng tôi là Tuyền gầy cho rồi." Tôi đề nghị, "Không dừng một giờ phút nào nữa, mặt trời vừa lặn, chúng ta quay trở về." có khi quay về còn có thể giữ được một nửa cái mạng đấy. Hạch Ái Quốc, Táp Đế bằng hai người này tương đối thận trọng cũng tán thành quay trở về. Tính ra, người nhận thấy con đường đi tìm thành tinh tuyệt tuy có mạo hiểm, nhưng cũng đáng thử. Nhiều hơn, suy cho cùng mọi người đã bỏ ra công sức và trả giá đến thế rồi, dễ dàng gì đi được đến ngày hôm nay thực sự không muốn bỏ giữa chừng, cũng hy vọng có thể tìm thấy nguồn nước ngọt ở thành cổ, cứu lấy tính mạng của Diệp Tâm. Đường quay trở về uống nước mặn trong vũng cát, người có sức khỏe cũng thấy ớn, huống hồ là Diệp Tâm đang bệnh nặng như vậy. Quay trở về đồng nghĩa với việc khép cô vào tội tử hình. Tôi, Sở Lôi Dương, Sở Kiện và giáo sư đều có chung quan điểm này. Ngoài Diệp Tâm hôn mê bất tỉnh ra, chỉ còn lại lão Aliman không có thái độ gì, ánh mắt mọi người đều chung cả vào mặt lão. Nếu qua điểm của lão ta là quay về, thì chúng tôi cũng vừa vặn hỏa 4 trên 4, nhưng Aliman là người dẫn đường, sự quyết định của lão ta trong việc này là hết sức quan trọng. Tôi nói với lão Aliman Ông suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói nhé. Lời của ông quan hệ đến tính mạng của Diệp Tâm đấy. Chúng ta giờ phải làm sao? Lão Animan ngậm tẩu thuốc, đôi mắt lim dim nhìn mặt trời trên cao rồi lên tiếng. Tôi ấy mà, đương nhiên là nghe theo lời của Hu Tai mà. Trên trời chỉ có một mặt trời. Trên đời chỉ có một vị chân chúa toàn năng, Hu Tài sẽ chỉ dẫn cho chúng ta mà. Tôi chỉ lên bầu trời. Phải ông hãy hỏi xem xem, ông Hu Tài nói thế nào. Ông Aliman gõ tàu thuốc, gài vào thắt lưng, rồi lấy ra một tấm thảm rách, nét mặt ông thành khẩn cầu nguyện, lòng hai bàn tay hướng vào nhau rồi úp lên mặt bắt đầu tụng kinh, vẻ mặt thành khẩn và trang nghiêm, hoàn toàn không giống vẻ giạo quyền và đượm mùi con buôn như ngày thường. Mồm lão lẩm bẩm đọc kinh, chúng tôi nghe không hiểu lão đọc gì, càng đợi càng thấy lão đọc mãi không hết. Tuyền béo đợi sốt ruột, bèn hỏi: "Bố ơi là bố, sao cứ lẩm bẩm mãi thế không biết?" Ông già mở trừng mắt, cười rằng: "Hơi hô tai mà đã gợi ý cho chúng ta rồi mà." Nói đoạn, liền rút ra năm đồng xu đưa cho mọi người xem. Mặt có chữ nghĩa là cứ tiếp tục tiến về phía trước, mặt có hình vẽ thì phải men theo đường cũ quay về. Mời giáo sư Trần nhiều tuổi nhất trong đoàn rẽo năm đồng tiền này lên trời kết quả tức là ý chỉ của Hộ Tài. Cả đoàn dở khóc dở cười, quay nhìn lẫn nhau. Giáo sư Trần nhận lấy mấy đồng xu rồi tung lên cao. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn mấy đồng xu. Ánh nắng chói mắt nhưng vẫn thấy đồng xu rơi từ trên không xuống đất, cắm dựng đứng vào trong cát. Dẫu có giéo đến triệu lần cũng chưa chắc đã khéo như vậy. Lão Animan lắc đậu lia lia Khuôn mặt ê trẻ trông thấy Quên mất nơi đây là sa mạc bên mà Hù Tài vốn đã vất bỏ Hù Tài làm sao có thể chỉ đường cho chúng ta được cơ chứ Đúng lúc chúng tôi đang lấy là ngạc nhiên Bỗng sờ lấy giường chỉ tay về phía xa xa rồi reo lên Chúa ơi kia chính là núi Giác Lama phải không sạm bạc mênh mang vô cùng, muôn dặm thu trong tầm mắt, chỉ thấy hướng tay của cô thẳng teo hướng mấy đồng tiền xô. Ở phía tận cùng trải đất, thập thoảng có vạch đen, có điều cách xa quá, nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể thấy rõ được. Chúng tôi vội lấy ống nhòm, điều chỉnh tiêu cự quan sát một dải núi màu đen hiện lên như một con rồng đen nằm bất động giữa muôn dặm cát vàng. Dãy núi gãy đất ở giữa tạo thành một sơn cốc, những đặc trưng này trùng khớp với những gì mà nhà thám hiểm người Anh ghi chép trong cuốn sổ. Năm Mois chà rời lên giường cùng đoàn thám hiểm của ông, cũng dựa theo những manh mối này để tìm kiếm thành cổ tinh tuyền, không biết họ đến được ngọn núi thần này hay không. Nếu họ từng tới đây, Vậy họ đã gặp phải điều gì? Điều gì khiến họ một đi không trở lại? Nghĩ tới đầy dưới nắng gắt mà tôi không khỏi cảm thấy lạnh người, nhưng cảm giác này mau chóng bị không khí hân hoan của mọi người làm cho phai nhạt. Chúng tôi đường xa vất vả, thập tử nhất sinh, cuối cùng vào phút chót đã tìm thấy cánh cửa tiến vào đất nước cổ xưa tinh tuyệt. Nhưng lão Aliman từng nói, trong sa mạc đen có một vùng đất ảo mộng, ở đó thường xuất hiện ảo ảnh dẫn người ta đến chỗ chết. Hai ngọn núi thần chúng tôi thấy liệu có phải thật không? Thế đó lại nghĩ ngay, có lẽ không phải đầu tiên ảo tượng trong sa mạc đều sản sinh do sự khúc xạ của tia sáng. Những cảnh sắc muôn hình vạn trạng kia phần lớn đều là những cảnh vật không bao giờ tồn tại ở sa mạc. Còn dãy núi màu đen kia, không chỉ một lần có người nhắc đến, vậy chắc chắn là chân thật. Đắc cách thành cổ tinh tuyệt không mấy xa nữa, đợi đến khi trời tối là có thể xuất phát tiến lên. Nhưng những thông tin chúng tôi nắm được hết sức có hạn, quá nữa là truyền thuyết và suy luận. Chứng cứ duy nhất đáng tin một chút chính là bức ảnh đen trắng lờ mờ kia. Rốt cuộc có thể tìm thấy thành cổ tinh tuyệt không? Thậm chí hỏi trên đời này liệu có một tòa thành cổ như vậy không cũng đều rất khó nói. Có lẽ tất cả là sự đồn đại khoa trương, truyền thuyết luôn được hình thành như vậy. Trên chiến trường triều tiên Mac Arthur từng nói một câu thế này: Khi bắt đầu, chúng ta tưởng cái gì chúng ta cũng biết, nhưng sau đó mới nhận ra chúng ta chẳng biết cái gì. Giờ đây tôi dường như cũng có cảm giác ấy. Di tích vương thành liệu có bị cát vàng vùi lấp lần nữa? Trong thành liệu có tìm thấy nguồn nước hay không? Cổ mộ an táng nữ vương tinh tuyệt nằm trong thành hay ở nơi nào khác? Trong thành thực sự có châu báu chất cao như núi chứ? Nữ vườn yêu quái kia rút cuộc là thế nào? Sau khi bà ta chết đi, điệu có gây uy hiếp đối với người khác không? Có đúng như là cha Sơ Lê Dương đã chết trong thành cổ tinh tuyệt này hay không? Có thể tìm được cái xác của họ không? Những nhà thám hiểm nước ngoài đó đã gặp phải chuyện gì trong thành? Tất cả những điều này đối với chúng tôi vẫn chỉ là những điều chưa biết đúng. Trời đã xế chiều, đoàn khảo cổ bắt đầu xuất phát tiến về giác la ma. Tục ngữ có câu, thấy núi chạy chết ngựa còn chưa tới nơi. Chúng tôi cứ đi đến quá nửa đêm mới tới được khe núi. Lúc này ánh trăng như nước, sa mạc tựa như một bờ biển tĩnh mịch. Nằm giữa biển cát này, dãy núi giác la ma nhấp nhô lên xuống, toàn thân đều là đá đen ngòm, càng đến gần càng nhìn thấy rõ gọi là nối, chẳng bằng gọi là hai tảng đá đen khổng lồ thì thích hợp hơn. Hai khối đá khổng lồ này, đường kính chừng mấy chục cây số, chỉ lộ một đường sống lưng mờ nhạt trên biển cát mịn mông. Phần lớn tảng đá bị chôn trong đất, có thể ở bên dưới hai khối đá này liền làm một. Còn hẻm núi này, có lẽ bất quá là một khe nứt mặt thôi. Loại đá đen này chứa sắt từ, hàm lượng bình quân tuy không cao, nhưng đủ để ảnh hưởng đến các thứ máy móc định vị phương hướng chính xác. Chúng tôi cũng cảm thấy các đồ vật kim loại trên mình mỗi lúc một nặng trĩu. Ánh trăng soi trên những tảng đá đen không hề phản quang. Trong hẻm núi tối tăm hun hút, ngoài diệp diệp tâm hôn mê bất tỉnh, tất cả mọi người đều xuống đi bộ. Tôi đề nghị mọi người đều bật sáng đèn. Đi đường trong chốn ma quỷ này không thể nào sơ suất được. Tôi và lão Aliman đi trước, Tuyền Béo và Sở Kiện cắt đoàn phía sau. Sở Lê Dương cùng những người khác đi ở giữa, trông nom diệt diệt tâm. Cả đoàn đi thành hàng dọc, khoan bước tiến về hẻm núi. Ngọn núi này được người xưa coi là núi Thành. Tương truyền nơi đây an táng hai vị tiên thánh, chắc quá nửa là chuyện thần thoại. Nhưng phương diện phong thủy mà nói, nơi đây quả thực cũng được coi là nơi chiếm trọn hình thế. Khi thế nuốt cả bạn tượng, núi màu đen tức là hai con rồng đen giữ ải. Trên núi có trôn tiên thánh là giả, nhưng nếu sau núi mà quả thực có lăng mộ của nữ vương tinh tuyệt thì cũng không bất ngờ chút nào. càng chích ngang trời, hẻm núi chạy theo nam bắc càng trở nên tối om. Đến nỗi không thể nhìn thấy rõ năm đầu ngón tay. Chúng tôi bước cắp bước cao tiến vào bên trong. Càng đi về phía trước, trong lòng càng thấp thỏm không yên. Ra khỏi hẻm núi này, liệu có tìm thấy thành cổ tinh tuyệt không? Tìm được rồi, trong thành liệu còn nguồn nước không? Điều đáng lo ngại nhất lúc này chính là bệnh tình của Diệp Tâm. Trứng mất nước cấp tính của cô phải dùng một lượng nước muối lạnh để chữa trị. Giả như trong 3 hôm tới mà vẫn không tìm thấy nguồn nước, tính mạng của cô đành coi như bỏ lại nơi sa mạc heo hút này vậy. Đồng hồ của chúng tôi đã hỏng từ lâu, không biết rốt cuộc phải đi trong bao lâu nữa. Tính toán bằng trực giác Thì một chốc lát nữa thôi Trời sẽ sáng Nhưng lúc này Hơi thở của lũ lạc đà Đột nhiên trở nên nặng nhọc Tình hình rõ ràng có điểm bất an Lão An-đi-bàn cuốn quyết Vừa huyết sáo vừa dô hò Gắn hết sức chấn tĩnh lũ lạc đà lại 19 con lạc đà này Đều là con đực cường tráng Lựa chọn trong hàng trăm con Đi trong sa mạc bao nhiêu ngày nay cũng chưa bị như vậy bao giờ. Bốn phía vốn dĩ đã tối om, giờ lúc lạc đà lại nháo nhác, càng làm tăng thêm nỗi sợ trong lòng các thành viên đoàn khảo cổ. Sơ Lê Dương lo lạc đà hất giặc tâm xuống, vội cùng hách ái quốc đỡ cô xuống khỏi lưng lạc đà. Tôi gọi tuyển béo lại, cho cậu ta vất vả một chút, cõng lấy giặc tâm. Hẻm núi này quái dị rất mập. Không phải nơi có thể dừng lại lâu. Chúng ta không thể chậm trễ, mau thoát ra là tốt nhất. Không ngờ tiền béo lại vui vẻ chấp nhận. Một là vì diệc tâm vốn dĩ chẳng nặng gì mấy. Từ lúc đi vào sa mạc, nắng nóng mất nước, càng gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Ngoài ra cõng một cô em xinh xắn, cũng chẳng phải việc xấu xa gì. Cậu ta cõng diệc tâm trên lưng, như cõng một đứa bé, cứ luôn miệng dục lão Aliman phía trước đi mau lên. Thế nhưng, mặt cho lão Aliman có lùa thế nào, lũ lạc đà sống chết không dám tiến lên nửa bước. Lão bắt đầu bán tín bán nghi, nghi thần nghi quỷ, rồi lại điệm kinh, e rằng Hu Tai không cho chúng ta đi tiếp, phải quay về ngay mới phải. Trước mắt đã sắp qua khỏi hẻm núi rồi, những người còn lại đâu có ai chịu quay về, nhất thời quả đoàn nháo nhác, sợ để dương bạc tôi, hay là phía trước có cái gì khiến lũ lạc đà kinh sợ không dám tiến lên, cứ đốt pháo sáng ném ra xem sao. Nhìn rõ rồi hẵng tính tiếp. Tôi đứng đằng trước đáp lại, rồi rút một cây pháo sáng ném về phía trước, chiếu sáng một quãng trước mắt, hai bên vẫn là đá núi đen sì. Mặt đất là một lớp cát vàng dày mịn, núi non tĩnh mịch ngay đến ngọn cỏ cũng không có, chẳng hề có bất cứ thứ gì bất thường. Bây giờ tôi lại tiến lên thêm mấy bước, ném cây phao sáng thứ hai. Trước mắt sáng bừng, liền thấy phía xa có một người đang ngồi dưới đất, chúng tôi chạy đến xem, chỉ thấy người này áo khoác trắng, trên đội khăn chống cát, sau lưng đeo một cái ba lô. Ngồi yên bất động, hóa ra là đã chết. Mọi người đều giật mình kinh ngạc, trong sa mạc gặp người chết hay xác khô cũng không lấy gì làm lạ, nhưng cái xác chết này hoàn toàn khác biệt. Người chết là nam giới, khăn trùm đầu che kín mặt, chỉ lộ hai mắt đang chừng chừng nhìn lên bầu trời, chết không nhắm mắt. Thời điểm tử vong chắc không quá xa có thể chỉ trong mấy ngày gần đây. Phần da lộ ra ngoài của hắn chỉ hơi khô. Quái lạ nhất là da thịt hắn trở nên xanh lè, dưới ánh pháo sáng lại lóe ra những tia xanh nhợt. Có mấy người định vây lại xem đều bị tôi cản lại. Cái chết của người này quá quái dị, nhất thiết không được lại gần. Sở Kiện bỗng hô lên. "Anh Nhất ơi, chỗ này lại còn cái xác chết khác nữa này." Tôi hơi gãi gãi tóc gáy. Hai xác chết liên tiếp, liệu có còn nữa không? Thuận tay lại tung ra mấy cây pháo sáng, chiếu rõ một khoảng rộng. Quả nhiên không chỉ có hai xác chết, phía trước còn có bốn xác người đàn ông nằm la liệt dưới đất nữa. Những tử thi này đều ăn vận giống nhau cách chết như nhau, đều trợn trừng mắt lên một cách kinh hãi, bộ dạng rất kỳ quặc, dưới đất còn vung vãi mấy thanh AK47 của Liên Xô và vài cái ba lô. Tôi rút súng công binh ra làm vũ khí phòng thân, giả nhặt một khẩu súng xem sao. Đạn đã lên nòng. Tiên sư sao kỳ quặc vậy? Bọn này là bọn nào? Ở Tân Cương Có một số thợ săn đều sử dụng súng kiểu Jimington của nước ngoài, kiểu 5-6. Sao lại có AK-47 của Liên Xô sản xuất được nhỉ? Lẽ nào chúng là bọn đã đánh trộm mộ đá? Tôi lại mở một cái ba lô ra xem. Bên trong có khá nhiều thúc nổ quân rộng màu vàng có in chữ Nga. Chắc là những thứ súng đạn này đều được nhập từ nước ngoài. Bọn trộm mộ mua vũ khí phá nổ mộ cổ trong sa mạc cũng không có gì lạ. Có điều vũ trang đến tận răng như vậy, rồi sao bọn chúng vẫn chết một cách không minh bạch ở đây? Tôi đưa nòng súng hất khăn trùm đầu của cái xác đang ngồi dưới đất kia. Chỉ thấy hắn há to miệng, tựa như trước lúc chết đang cố sức kêu gào. Tôi không muốn nhìn thêm nữa, bất kể thế nào. Phải mau chóng rời khỏi hẹn núi ma ám này mới là thượng sách. Số thuốc nổ kia có lẽ còn hữu ích. Tôi liền nhặt lấy cái ba lô để thuốc nổ lên. Chuẩn bị bảo mọi người rời bước. Lúc ấy, Hách Ái Quốc bước ra khỏi đoàn người. Mấy người này có phải bọn trộm mộ hay không? Cũng không quan trọng. Chúng ta không thể để họ phơi xác ở đây được. Hãy đưa họ ra ngoài hẹn núi trôn đi. Tôi thấy những người phơi xác giữa trời như vậy, liền nhớ đến những người bị điều tới lao động ở lò đất. Các đồng chí ấy chết đáng thương lắm. Ngày đến manh chiếu cuốn người cũng không có. Ôi, tôi không thể đành lòng nhìn những người này. Anh ta vừa lại nhải, vừa bước tới định dịch chuyển cái xác đang ngồi kia. Tôi bấy giờ cuống hét lên, lớn tiếng chửi lão già ngăn cản. Con mẹ cái thằng mọt sách này. Đừng có động vào mấy cái xác rồi cơm à. Nhưng đã muộn rồi. Trong miệng của cái xác đột nhiên phóng ra một con rắn quái dị. Lớp vảy trên mình lấp lánh, đầu có một cái biếu màu đen, dài chừng 30 cm. Thân rắn đúng một cái, lao thẳng vào mặt Thái Ái Quốc. Mặt Thái cái Quốc không tốt, mà dù mắt có tốt thì với phản ứng của anh ta cũng không thể né tránh kịp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tôi chỉ mong cứu người, chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vung xẻng công binh chém xuống đất, cắt đứt con rắn làm đôi. Hạch Ái Quốc hãi hùng ngồi phệt mông xuống đất, toàn thân run rẩy, gắng cười ngượng với tôi. Ư ư quá, quá quá nguy hiểm may mà. Lời nói chưa dứt, lửa đầu con rắn bị chém đôi đột nhiên phóng thẳng tới. Tốc độ như tên rời khỏi cung Há miệng Ngoạm chặt vào cổ hách ái quốc Tôi thấy con rắn đã bị chém đôi Liền thả lỏng người ra Nào ngờ đến diễn biến bất ngờ này Không kịp ra tay cứu hách ái quốc Mặt hách ái quốc đã cứng đơ Cổ họng kêu ụ ụ vài tiếng Muốn nói Nhưng lại không nói lên nở Già anh ta trong phút chốc trở nên xanh bật ngồi bất động một chỗ, cứ thế rồi chết luôn. Lúc này thì cả đoàn đều kinh hãi ngẩn ra, giám sư Trần thấy trước mặt tối sầm lại, rồi ngã bất lị. Tôi còn chưa kịp buồn thay cho hách ái quốc, bỗng cảm thấy phía sau cổ gai gai lạnh, nghiêng đầu nhìn, một con quái xà y như thế chẳng biết từ lúc nào đã bò lên vai thẻ lưỡi xì xì. Cơ thể toàn thân hơi co lại phía sau, há rộng miệng, còng thần trước lên, chuẩn bị cắn tồi một nhát. Động tác của con rắn rất nhanh, mà cự ly lại gần thế này, muôn lẽ cũng không né kịp. Trong đoàn chỉ có tuyển béo biết bắn súng, nhưng cậu ta lại cõng giặc tâm, tay lại không cầm súng, biến cố này quả thực là quá đột ngột. Những người còn lại đều không có chuẩn bị. Tôi như bị dội một nước gáo lạnh, mẹ kiếp chẳng ngờ hồ bát nhất ta giờ lại chết ở đây, không còn được ngắm mặt trời buổi sớm nữa rồi. Tôi biết tư thế tấn công của loài rắn độc, thân trước ngửa lên, cái đó đầu rắn liền bắn vọt về phía trước, dùng nanh độc cắn vào con mồi. Cổ và mặt tôi đều nằm trong phạm vi tấn công của nó. Không thể né tránh nổi, có muốn nữa cũng không kịp. Đang chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, Bỗng rừng xoẹt một tia sáng trắng, hẻm núi tối om được rọi sáng, còn quái giả vốn đang bổ vào tôi, nửa chừng bị một vệt sáng lóe lên làm cho nó lóe lóe mắt, giật mình vội chườn ngay khỏi tay tôi. Tất cả việc này chỉ diễn ra trong một vài giây. Tôi không đợi cho con rắn rơi xuống đất, liền vung xẻng công binh đập nát bẹp đầu nó ra. Đầu rắn nát bươm, chảy ra không ít chất dịch màu đen. Tôi vội lùi lại mấy bước thầm thấy mình quá may mắn, chất độc của con rắn này rất là ghê gớm, thẳng như bị nó cắn phải, nọc rắn tức tốc theo máu lan đi khắp cơ thể, chắc chắn chỉ còn con đường chết. Ngước mắt lên nhìn, hóa ra ánh sáng cứu mạng kia phát ra từ đèn flash ở máy ảnh của Sơ Lê Dương. Từ trước đến nay, cô luôn như hình với bóng với chiếc máy ảnh. Đi đầu chụp đấy, chẳng ngờ cái mạng này của tôi lại được cái đèn phơ lát máy ảnh của cô cứu về. Cũng may mà cô phản ứng nhanh, nếu không hộ bắt nhất này giờ đã đi gặp hù tai rồi. Nhưng giờ không phải là lúc cảm ơn. Ai biết được rằng trong hẻm núi này còn có độc loại của lũ rắn khoái dị kỳ nữa không? Việc gì thì cứ ra ngoài rồi hẳn nói. Đoàn tôi vẫy tay mọi người màu tróng tiến ra. Lúc này có lẽ lũ lạc đà cảm thấy phía trước không còn rắn độc nữa. Đã bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn. Sở kiện, táp đế bằng liền đỡ diệt tâm. Giáo sư Trần đang hôn mê bất tỉnh. Và cái xác của hách ái quốc lên lưng lạc đà. Lão Aliman huyết sáo ra lệnh cho lũ lạc đà tiến lên. Cả đoàn mượn ánh sáng từ đèn pin và pháo sáng. Cuốn quyết ra khỏi hẻm núi Giác-la-ma tối tăm. Đoàn người chạy thẳng một mạch tới khoảng không trống trải bên ngoài hẻm núi rồi mới dừng lại. Đặt thi thể Hắc Ái Quốc xuống đất. Trời còn chưa sáng, chăng sao mờ nhạt. Khoảnh khắc trước bình minh lúc nào cũng tối tăm như thế. Hắc Ái Quốc vẫn giữ nguyên vẻ kinh hãi khi chết. Đôi mắt vô thần sau cặp kính còn chưa nhắm lại. Khắp người xanh bợt. Dưới ánh đèn pin lại càng trở nên thê thảm và quái dị. Giáo sư Trần bị cơn gió lạnh trong hẻm núi thổi ra làm cho sực tỉnh, dãy rủa lao đến bên thi thể Hách Ái Quốc, khóc không thành tiếng. Tôi đỡ giáo sư dậy, người chết không thể nào sống lại, muốn khuyên ông nên bớt đau buồn, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Tôi và Hách Ái Quốc ở với nhau cũng gần một tháng. Ngày thường tôi hay đùa gọi anh ta là đồ cổ lỗ nhưng thích cái tính mau mồm mau miệng thẳng như ruột ngựa của anh ta. Nhưng hôm nay thì nghĩ đến đó lại không khỏi thấy chua xót. Vậy còn khuyên nhủ được ai nữa? Những người còn lại ai nấy đều âm thầm rơi lệ. Lúc này, phía chân trời xa xa đã nứt ra một khe sáng màu hồng nhạt. Mặt trời cuối cùng sắp ló ra chúng tôi đều không tự chủ được mà nhìn về hướng đồng ấy. Ánh sáng dần chuyển sắc màu hoa hồng, màu đỏ ối, sau cùng hóa ra vô số những tia nắng vàng chói lọi. Mặt trời đã nhô lên. Khoảnh khắc này, biển cát vô biên tựa như biến thành dải bột vàng trong lò nung của thượng đế. Giữa dải cát như khối vàng nấu chảy này, một tòa thành hiện ra ngay trước mắt đoàn người. Vô số tường siêu vách đồ Các loại kiến trúc bằng gạch Bằng gỗ Bằng đá Lầu tháp trong thành nhiều không kẻ Nổi bật nhất là tòa thành tháp đá màu đen Này đã ít nhiều siêu vẹo Nhưng vẫn lặng lặng đứng sừng sững trong thành Đem so với bức ảnh đen trắng trong tay Sơ Lê Dương Cảnh vật hoàn toàn giống nhau Trải hai ngàn năm thời gian Di tích thành cổ tinh tuyệt Quả thực vẫn còn tồn tại ở nơi sâu thẳm trong sa mạc này. Quy mô thành cổ tương tuyệt đủ có thể 5, 6 vạn người cư ngụ, năm xưa những thành phố cổ nổi tiếng như Lâu Lan, thời kỳ cực thịnh cũng chỉ có 1, 2 vạn cư dân và đội quân hơn 3000 người mà thôi. Và thành này nhìn chung đã bị hủy hoại gần hết, vùi trong cát không dưới ngàn năm. Một số chỗ rất khó phân rõ là đồi cát hay thành lũy, đại đa số lầu tháp đã bị phong hóa sụt đổ, nhưng chỉ cần có vậy cũng đủ để tưởng tượng ra cảnh hùng vĩ tráng lệ của nó năm xưa là thế nào rồi. Nơi đây có tự trường rất mạnh, máy bay khó mà bay thấp được, hơn nữa lại là vùng sâu trong sa mạc, chắc hẳn rất ít người có thể tìm tới được. Không biết trước chúng tôi đã có bao nhiêu nhà thám hiểm và những người lạc đường từng tới được tòa thành cổ trong truyền thuyết này, chỉ một điều duy nhất có thể khẳng định, 99% những người trong số chúng tôi đều vĩnh viễn không thể quay trở lại quê hương của mình. Giáo sư Trần đỡ thư thể hách ái quốc đang nằm dưới đất dậy, tay run run, chỉ vào thành cổ tinh tuyệt rồi nói bằng một giọng yếu ớt. "Còn xem này, Chẳng phải con vẫn mong tận mắt thấy tòa thành thần bí này sao?" Còn mau mở mắt nhìn sếp, "Chúng ta cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi đây này." Tôi thầm nhủ không hay, thấy ông cụ đau lòng quá mức, hay là đầu óc không tỉnh táo rồi. Vội kéo giáo sư Trần ra khỏi xác khách ái quốc. "Giáo sư, thầy thuốc đã đi rồi." Hãy để thầy ấy được in nghỉ đi Chỉ tiếc rằng đến phút chót Thầy ấy lại không thấy được tòa thành cổ Vẫn còn giữ được như một kỳ tích thế này Tầm nguyện của thầy quốc Còn cậy chúng ta hoàn thành Xin giáo sư hãy trấn tĩnh Và vững vàng lên Sư Lê Dương và mấy sinh viên Các bạn có thể quay lại khuyên nhủ Tôi giao giáo sư lại cho họ Trong lòng cứ ai náy không yên Trước cái chết của Hách Ái Quốc là cái cảm kích ơn cứu mạng của Shelley Dương. Bèn nói với cô: "Ơn cứu mạng vừa nãy, tôi không nói cảm ơn nữa, coi như tôi nợ cô một mạng, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, chúng ta đã đến tinh tuyệt theo điều khoản trong hợp đồng khi trước, 20.000 đô." Tuyền Béo vừa nghe nhắc đến tiền, vội chạy lại bổ sung: "Mỗi người 20.000 đô, tổng cộng 40.000 đô." tiền mặt nhé." Sở Lễ Dương trừng mắt nhìn hai bọn tôi, bặm môi nói. "Hai anh yên tâm, tiền không thiếu một hào một cắc đâu, sau khi trở về tôi lập tức trả các anh." Tôi nghĩ vụng lúc này nhắc đến chuyện tiền nong quả là không thích hợp. Bạn nãy đầu óc như lộn tùng phèo lên, chẳng biết lựa lời, đã nói năng linh tinh. Giờ phải mau chóng nói làng đi thì hơn Nhưng lại chẳng biết nên nói gì Mở miệng già cứ lúng ba lúng búng Đang nói cái nọ Lại sọ sang cái kia Cái... Cái thành phố này Quy mô không nhỏ Sở Lầy Dường chăm chăm nhìn chúng tôi nói Qua tiếp xúc bấy lâu nay Tôi thấy hai anh đều là những người phi phạm Những việc kinh qua cũng đều phi phàm cả, nhưng chẳng ngờ hai anh chỉ biết cót tiền với tiền. Xem ra ấn tượng đầu tiên của tôi với hai anh không có gì sai. Tôi khuyên hai anh câu này, ở đời ngoài tiền bạc ra, còn có rất nhiều thứ quý báu khác nữa. Tôi không còn lời gì để nói, Tuyền Béo tiếp lời. Cô Dương của tôi ơi, Cuộc sống giấy lá cờ sao sọc của hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Chaco lại là tỷ phú phố cuồn. Tôi nghĩ cô ăn cơm chắc chắn chưa phải dùng đến phiếu lương thực. Từ nhỏ chắc chắn cũng chưa phải tiết kiệm lương thực phòng bị khi thất bát, cho nên cô không hiểu hoàn cảnh sống của chúng tôi, cũng không có tư cách bình xét giá trị quan của chúng tôi, còn nữa, cô cũng đừng giả cái giọng ở đời phải sống thế nào để dạy dỗ chúng tôi nữa. Người nghèo không có cuộc sống, người nghèo sống chỉ để sinh tồn, dù sao những đạo lý này nói với đám người có tiền như các cô, các người cũng không hiểu nổi đâu. Hôm nay, tôi quả thực không nhẫn nhịn được nữa rồi, nếu cô không muốn nghe thì cứ coi như tôi chưa nói gì. Giờ chúng ta tìm thấy thành tin tuyệt rồi, tiếp theo phải làm gì? Xin cô cứ ra phó. Thoạt đầu tiền béo nói hăng lắm, lí lẽ rất lắm, nhưng về sau nhớ ra sơ Lê Dương là bà chủ, lại lo cô bực bội không trả tiền nữa nên lặng ra, nói những việc chân tay nặng nhọc. Tôi nói với cô: "Chuyện của thầy Quốc, tôi đã cố hết sức, tôi xin lỗi." Sơ Lê Dương gật đầu với tôi, không buồn để ý đến tiền bạc, rồi lấy nước đút cho giáo sư Trần và Diệp Diệp Tâm uống cái chết của Hách Ái Quốc khiến giáo sư Trần sốc mạnh, đầu óc quay cuồng, uống ít nước mới dần đỡ lại. Mọi người bàn bạc vài câu, rồi quyết định chôn Hách Ái Quốc tại khe núi. Cả đời anh ta theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu văn hóa Tây vực, chôn ở đây để anh được vĩnh viễn bầu bạn với tòa thành thần bí này. Chắc hẳn anh ta ắt cũng hy vọng chúng tôi làm như vậy. Chúng tôi đào một cái hố sâu trong cát, lấy thảm cuốn thi thể Hách Ái Quốc lại, rồi chôn luôn tại chỗ. Cuối cùng tôi cắm ngược cây sèn công binh lên mộ, coi như để lại một tấm bia. Tám người còn lại nghiêm trang đứng trước phần mộ của Hách Ái Quốc, mặc niệm hồi lâu rồi mới rời đi. Người chết đã chết rồi, chúng tôi còn cần phải cứu người đang sống, cần phải lập tức vào thành, tìm nguồn nước ngọt Nếu không người thứ hai phải chôn xác ở nơi sa mạc này, chính là Diệp Tâm đang bị mất nước nghiêm trọng. Kế đó mọi người thu dọn trang bị, chuẩn bị xuất phát vào thành, cuối cùng cũng đến đích, hy vọng không có gì xảy ra nữa. Nếu còn có người xảy ra chuyện, món tiền này dù đã vào tay, cũng chẳng biết có thể đem tiêu được không nữa. Thấy mọi người đã chuẩn bị hòm hòm, Tôi hỏi Sơ Lê Dương xem có thể xuất phát hay chưa. Trước lúc xuất phát, Sơ Lê Dương có hơi kích động, thân hình cô hơi run rẩy, nhưng không nhận ra là sợ hãi, lo lắng hay hứng khởi. Chỉ thấy cô rút ra một cây thập tự thì thầm cầu nguyện một hồi, sau đó lập tức bình tĩnh nói: "Chúng ta đi thôi." Anh à, lúc này lão Animan bỗng dừng giả chứng, lắc đầu lia lịa, có nói thế nào cũng không chịu đi vào di tích thành cổ tinh tuyệt. Ông ta bảo bạn đồng hành chết trên sa mạc, đó là điểm giữ, huống hồ hắc ái quốc lại bị rắn độc xứ giả của ma quỷ cắn chết. Chúng tôi bó tay, đành bố trí lại cho lão ta dựng trại ở cửa núi, trông nom bảy lạc đà và đồ đạc. Tôi vô định để Tuyền Béo cũng ở lại trông lão ta. Ngộ nhỡ lão già này thấy nguy bỏ chạy, Bỏ chúng tôi lại đây, lão bỏ chạy cũng không sao, không có lạc đà, chúng tôi phải đi xe số 11 về, mà cái loại xe số 11 này có thể đi được bao xa trong sa mạc, thực sự rất khó nói. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, Lã Hậu An Li Man chắc sẽ không tự bỏ chạy một mình, nói gì thì cũng đi được tới bây giờ rồi. Huống hồ, tiền làm hướng đạo của lão còn chưa vào tay. Số tiền đó không nhỏ Đủ cho nửa đời còn lại của lão Sống trong nọ ấm Nhưng bởi quá nhiều lần sơ ý Nên đã chịu không ít thiệt thòi Lúc này cứ phải đề phòng tỷ hơn Tôi kéo tay lão Aliman hỏi Ông này Hù tài sẽ trừng phạt thế nào Với những kẻ nói dối và phản bội Lão Aliman nói Cái này ấy mà Sẽ biến tiền của hắn Biến thành cát mà Ngay cả mũi của hắn cũng biến thành cát mà, cuối cùng hắn sẽ chết đói mà, giống như chết trong sa mạc đen mà, sau khi chết sẽ bị đẩy xuống địa ngục cát nóng, phải chịu trăm ngàn lần giày vò nữa mà. Tôi thấy lão ta nói rất chỉnh trọng, nên yên tâm, tín ngưỡng của lão ta khiến tôi nhận định rằng lão ta không dám làm những chuyện có lỗi với đường tầm thiên lý. Vậy là chỉ còn 7 người vào thành cổ, trong đó Diệp Tâm còn đang hôn mê bất tỉnh, Sở Kiện cõng cô trên lưng. Vậy là chỉ còn lại 6 người vào thành cổ, trong đó Diệp Tâm còn đang hôn mê bất tỉnh, Sở Kiện cõng cô trên lưng. Chỉ còn lại 4 người tay xách nách mang thiết bị và vũ khí, cộng thêm thức ăn và bình nước, mỗi người đều phải mang vác khá nặng. Trong quân đội có một câu danh ngôn thế này: "Phải không phải quân nhân, trên mình 20 cân." Tức là nói, khi hành quân, sĩ quan và binh lính trong quân đội thiết bị phải mang vác trên người tối thiểu là 20 cân, còn có một số người mang theo súng máy, súng phun lửa thì những vũ khí bộ binh hạng nặng như súng chống tăng thì còn nặng hơn nhiều. Tôi lăn lộn 10 năm trong quân dã chiến, và cả đống đồ này cũng chẳng thấy nhằm nhọ gì. Nhưng giáo sư Trần và mấy học trò thì không kháng nổi, cuối cùng phải bỏ hết các thứ lại. Cửa khe núi cách thành cổ rất gần, đi tầm một bữa cơm là tới trước cổng thành. Trước cổng đã sụp từ lâu, hào nước trong cổng thành cũng bị cát lấp bằng. Chúng tôi tiến qua bờ tường đổ nát Một bầu không khí im lìm chết chóc bao trùm đống hoang phế xung quanh. Nơi này khác biệt quá lớn so với những gì tôi tưởng tượng, không sao tránh khỏi thất vọng tràn trề. Đường sá nhà cửa trong thành, không sụp đổ thì cũng vỡ nát. Đứng nhìn từ xa còn khả dĩ, cũng còn thấy có một chút khí thế quy mô, nhưng đến khi vào trong nhìn lại thì hoàn toàn chẳng có gì. Chỉ giật là cát bụi. Gỗ mục và đá vụn, nào có vàn bạc châu báu gì. Chỉ có một vài trụ gỗ và giường cột to đùng nhưng cũng đã tổn hại nặng nề. Lớp sơn son thiếp vàng sớm đã bong tróc từ lâu, là còn tốt lên vài phần sa hoa phú lệ lẫm xưa. Chúng tôi định vào mấy gian nhà nát quanh cổng thành xem sao. Nhưng phát hiện những gian nhà đổ nát ấy quy quá nửa đã lộ ra trên sa mạc, nhưng bên trong cát vẫn chất đầy lên tận nóc. Từng truyền thành này từng bị chiến tranh hủy hoại khi liên quân tấn công hoàng cung, trong giây phút cuộc chiến gần đến hồi kết thì bão cát đen đã chôn vùi toàn bộ lực tinh tuyệt cùng cư dân và quân đội trong thành vào sâu trong cát. Xem xét tại hiện trường, về cơ bản rất khớp với truyền thuyết chỉ có điều không nhìn thấy xác khô, có lẽ đã bị chôn vùi hết trong cát rồi. Tôi thấy tất cả đều vô vị, nhưng dường như mấy người đám giáo sư Trần lại rất có hứng thú đối với mọi thứ trong thành, ngay cả một bức tường đổ nát, họ cũng có thể nhìn ngắm một lúc lâu. Tôi đành nhắc nhở, Diệp Diệp Tâm kia còn đang bệnh kia kìa, cứu người là quan trọng nhất. Xem ra khu dân cư trong thành đều đã bị cát bụi lấp bằng, ngay cái miệng giếng nước cũng không tìm thấy. Chẳng bằng chúng ta và hoàng công xem sao, ở đó không chừng lại có nguồn nước. Giáo sư Trần vỗ đầu. "Ôi, tôi đã lầm cầm rồi. Cứu diệt tâm là việc cấp thiết, chúng ta mau tới hàng công thôi. Các vương quốc trong sa mạc đều được xây dựng ở nơi có sông ngầm gần mặt đất." Có nơi sông còn chảy ngang dưới cung điện ngầm dưới đất nữa. Hoàng cung thông thường đều nằm ở trung tâm thành phố. Mọi người tìm kiếm phương hướng dựa đống đổ nát rồi đi tới trung tâm tòa thành. Tuyền Béo nói với tôi: "Nhất này, ông biết giờ tôi muốn ăn gì nhất không? Tôi thích ăn dưa vàng và nho vú ngựa. Có quả dưa hấu ăn cũng được đấy." Hai không nói nữa. Cảng nói càng khát, cổ họng bốc mẹ nó cả khói lên rồi đây này. Tìm được sông ngầm tôi sẽ nhảy xuống trước tắm một cái đã." Tôi đáp, "Mụ nữ vương tinh tuyệt này sinh thời sống rất xa xỉ, chắc chắn thường xuyên ăn dưa hấu ngâm trong nước sông ngầm. Có điều, dưa hấu ấy dẫu có giữ được đến ngày nay, qua lửa đã thành dưa đá rồi." Nho cũng có lẽ đã biến thành nho khô rồi." Tuyển béo oán than. "Mẹ cái chỗ chim không ý cứt này, thật chẳng thể tưởng tượng nổi trước đây lại có người sinh sống ở đây. Lần sau có cho 20 ngàn đô, núi vàng núi bạc có chất đống trước mắt, ông cũng chẳng thèm đến sa mạc đâu, trên đời này cách chết khó chịu nhất chắc chắn là khát mà chết rồi." vừa nhắc đến chết, tôi liền nhắc đến hắc thái quốc bị con rắn quái đàn kia cắn chết, tùy chết rất nhanh, nhưng không biết khoảnh khắc trước khi chết anh ta đau đớn thế nào. Hình dạng con rắn cũng đến kỳ quặc. Trên đầu có biếu thịt đen, bên trong toàn là nước đen, chật lạc đôi vẫn có thể phóng tới giết người. Loài rắn này ngay cả sơ lê dương cũng chưa từng thấy, không biết trong thành